chương bảy mươi sống lại y i ế n thần liêu thịnh an nghe vậy vẻ mặt hơi giật mình mân mím môi nói thanh hòa hắn ai y lưu ý ỉa biết thanh hòa hắn còn nhắn lại cho nàng nghĩ đến cũng sẽ không lại như vậy thương tâm yến dương nhữ mi hỏi y lưu ý ỉa mấy ngày nay thực thương tâm liêu thịnh an gật đầu nói đúng vậy bình thường đỉnh hoạt bắt nhân mấy ngày nay đều không thế nào ra quá môn ngươi không biết y lưu ý ỉa đối thanh hòa cảm tình rất sâu thanh hòa đã chết nàng khó tránh khỏi sẽ thương tâm như thế này ngươi nhìn thấy nàng nàng nói chuyện khó nghe ta t r ư ớ c thay nàng xin lỗi yến dương trong đầu x ẹ n qua cái gì chẳng lẽ l i ề u y, y y như vậy hại nàng là vì vương thanh hòa tử nhưng là vương thanh hòa cũng không phải nàng giết chết l i ề u y như y, y, y dựa vào cái gì như vậy đối nàng liền bởi vì nàng cùng ca ca ở đây sao này cũng quá cố tình gây sự thôi y n y, y, y, y ngươi nổi lên sao yến dương đến xem ngươi liêu thịnh an đi đến muội muội trước cửa phòng gõ cửa chính là gõ cửa thật lâu đều không có gì đáp lại ân ngủ như vậy từ l i ê u thịnh an nghi hoặc đẩy cửa ra đi vào tìm một vòng nhi không tìm được nhân y y không ở sao hiến dương cũng đi vào đến chung quanh tìm hiểu thật sự không thấy được nhân sắc mặt nhất thời nan thoạt nhìn là không ở mấy ngày nay nàng tổng thích một người đợi hoặc là đứng ở chỗ nào ngẩn người chính là thoáng cái buổi trưa liêu thịnh an không xác định nói đại khái là đi ra ngoài giải sầu thôi nhân t ổ n g không thể luôn luôn sống ở đi qua ngươi nói đi yến dương không kiên nhận đứng lên thừa dịp liêu thịnh an không chú ý khi quang nhận phút chốc xuất hiện đâm thủng liêu thịnh an ngực ở hắn vẻ mặt kinh ngạc dưới ánh mắt yến dương l á n h suy một tiếng đã nàng không ở kia nàng nợ liền từ ngươi tới hoàn lại liêu thịnh an không dám tin vì vì sao yến dương hận ý nồng đầm nói ngươi còn dám hỏi ta vì sao ngươi thế nào không hỏi xem ngươi mội mội làm cái gì nàng đem ta đưa đến phòng nghiên cứu ngươi có biết ta mấy ngày nay là thế nào qua sao ca ca ta vì cứu ta thiếu chút nữa đã chết lại nói tiếp vương thanh hòa sự tình ta cùng ca ca thật xin lỗi khả kia không phải chúng ta có thể khống chế liêu y y y y dựa vào cái gì hận ta hiến dương phát tiết bình thường nói xem ở vương thanh hòa trên mặt mũi ta tha nàng một mạng hiện tại lại ở lâu ngươi mấy hơi thở chờ nàng trở lại ngươi nói cho nàng tại yến dương không phải nàng có thể t r e o chọc nếu không yến dương tuy là uy hiếp phóng thoại cũng không có đi tìm l i ê u y y y nhưng nàng tin tưởng l i ê u y y còn tại này trong căn cứ chỉ cần nàng mở ra sinh hồn bí thuật l i ê u y y cùng l i ê u thịnh an tất nhiên trốn bất quá tử kiếp hiện tại như vậy nói bất quá là nhường liêu thịnh an tâm sinh tuyệt vọng thôi nhìn đến liêu thịnh an nhanh tắt thở bộ dáng yến dương vậy vây tay quang nhận tiêu tán trước kia nàng không có sắc khí cũng không có gì có thể chống đỡ nàng đi thương tổn người khác cho nên quan hệ dị năng khai phá cũng không toàn diện trải qua lần này sự tình nàng rõ ràng minh bạch quan hệ dị năng không chỉ có thể cứu nhân đồng dạng có thể giết người quả nhiên xem nàng tưởng vẫn là không nghĩ đứng dậy coi thường nhìn phía liêu thịnh an mi gian n h í u lại khoe môi vi mân này căn cứ hẳn là có mười vạn nhân khả vạn nhất chỉ kém liêu thịnh an một người đâu hắn này phó chết nhanh bộ dáng có phải hay không ảnh hưởng sinh hồn sinh lợi yến dương đã đánh mất cái quan hệ dị năng cầu kiến huyết dịch dừng lại chút này mới nói các ngươi đều đáng chết rất nhanh chỗ này liền sẽ biến mất thương tổn nàng thương tổn các ca, ca hết t h ạ đều đừng nghĩ x ố n g sót yến dương đi nhanh rời đi nàng m u ố n chạy nhanh đến căn cứ quảng trường đi nơi đó là trung tâm vị trí dùng để khởi động sinh hồn bí thuật không thể tốt hơn không cvb lpli đ ạ y không